các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó rủ nhau chơi đá. Nhưng mà nó đâu có dám chơi khu xóm có người đâu. Tụi nó rủ nhau lại cái chỗ lò gạch bỏ hoang ở nơi mảnh đất đó để mà chơi. Chỗ đó đã không có người rồi. Công an cũng có không phát hiện được, vừa thoải mái là vừa yên tĩnh. Trong bọn nó có sáu đứa. Thằng Hào, bốn thằng bạn là năm Rồi có thêm một thằng em bà con mới kéo nhau đến đó chơi là sáu thằng. Cái chỗ nó dơ, bụi bặm mà. Lúc đó cũng đã 7 giờ tối rồi. Tụi nó mới bật cái đèn led điện thoại lên. Sáu đứa nó bật lên cho nó sáng, nó chụm lại để nó chơi. Thì đang lui cui để chuẩn bị đồ để chơi. Sáu đứa mới chụm đầu lại ngồi cái vòng tròn để mà bày đồ ra. Giống như túm lại đèn để mà cúi xuống mà nó là làm. Phải nói lúc đó sáu đứa đều tỉnh hết Chưa có sai xỉn gì hết Thì trong đám có một thằng nó lên tiếng mày cầm dùm tao cái điện thoại coi Để tao bóc hàng coi Đúng mẹ Có một tay một xong chơi <cười> Cái tay cầm điện thoại như vậy Tay kia làm không được Giao mà kêu thằng cầm dùm Đặng mà Chuẩn bị đồ để chơi Thì lúc đó ngay phía sau lưng Có tiếng nói, để tao cầm cho mày chơi đi. Úi chạy, hồi nãy có sáu đứa bây giờ tự nhiên thêm một người nữa, hết hồn chứ. Sáu đứa mới quay lại nhìn về hướng có tiếng nói đó. Thì thấy một cái người ngồi mặc cái áo đỏ mà cái mặt nó xanh lè. Có hai cái nanh lè cái lưỡi ra, lắc lắc cái đầu qua lại mà ngồi im nhìn sáu đứa nó. <cười> Ông này bộ sai thuốc xỉn thuốc vậy sao, ghê quá. Thì cả sáu đứa nhìn tưởng là qua mắt dụi mắt. Rồi mới khiều tay hỏi với nhau. Mày thấy gì không? Thì đứa nào cũng thấy hết. Thế là khiều khiều với nhau. Một hai ba. Không ai hẹn ai rủ nhau. Mà giọt một cái ra xe. Đạp máy nhanh về nhà. Bỏ mẹ nó hết. Dép giày gì bỏ hết. Đồ đạc thuốc men bỏ lại hết luôn. Thằng Hào kể lại lúc đó. Không phải một mình nó Mà luôn sáu đứa muốn đái trong quần luôn. Thấy là thấy rõ mồm một ngồi đó chẳng có bị qua mắt hay bị ảo giác gì đó. Lúc đó chưa chơi gì hết mà. Đồ còn nguyên. Thì sáng hôm sau sáu thằng quay lại để lấy đồ chơi. Hôm qua bỏ lại. Rồi lộn luôn lại mấy đôi dép. Thì khi quay lại tụi nó có nhìn lên trần nóc. Ở nơi đó. Có một sợi dây thòng lọng màu đỏ cũ kỹ còn đang treo toàn ten ngay cái chỗ mà tụi nó đang ngồi chơi bên dưới tối hôm qua. Còn đây là cái câu chuyện mà ma à, giấu người mà nhét đất cho ăn. Cái chuyện ma mà giấu người à, nhét đất, nhét phân bò vô miệng thì cái chuyện nó xảy ra khắp nơi hết. Nhưng mà cái chuyện này nó cũng ly kỳ lắm. Mấy năm trước, có một lần xảy ra chuyện là mọi người đều rộ lên đi tìm thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa đây là một thanh niên mới lớn thôi, cũng cỡ 17-18 tuổi. Ở cái độ tuổi này, thì phần lớn thanh niên đều thích tìm hiểu. Nhưng mà riêng thằng Nghĩa, thì đặc biệt ở nó, nó chỉ muốn đi khám phá gái. Cái thằng này nó đặc biệt ở chỗ đó. Có thể người khác cũng có đặc biệt giống nó. Cũng thích gái nhưng mà người ta kính đáo. Cái thằng này nó lộ liễu luôn. Nó không có sợ ai hết. Mà giống như nó hãnh diện vậy đó. Nó khoe. Mà nó nghe nó ở đâu mà ai nói có gái đẹp là nó tìm cách làm sao để đến để mà chọc ghẹo để mà làm quen cua con người ta. Rồi có một ngày khoảng tầm trưa trưa Nó đi chơi Không biết làm sao nó lên gần cái khúc ở trên đó Mà nhà nó thì xa Ở tận dưới này cả mấy cây số Khi nó đi tân tân chơi Thì nó gặp nhỏ gái cũng đẹp lắm Nhỏ này nhìn một cái là nó khoái lên Thế là nó chọc nó làm quen ngay Thì hai người nói chuyện với nhau Nó không ngờ Cô gái bảo Bạo dạng quá bạo miệng nữa anh ơi về nhà em chơi nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm